các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nếu như em phải đi, phẩm nhất phải giao cho anh chăm sóc đó. Nghe thế vậy thì bực thành nhất bực bội hỏi, em vẫn không thay người đại diện sao? Cái tên Alan đó thì có gì là tốt chứ? Alan thì sao chứ? Mấy năm nay anh ấy tận tâm tận lực lo cho công việc của em, cũng xem em như là bạn tốt. Sao mỗi lần anh nghe thấy tên hoặc là nhìn anh ấy thì mặt mày lập tức u ám như vậy, làm cho em cũng ngại về giới thiệu Alan với anh đó. Anh không cần. Giỡ bọn anh không cần phải giới thiệu. Anh thấy anh ta vốn không phải tận tâm tận lực vì công việc của em, mà là tận tâm tận lực với em kia kìa. Tên đó thực chất chính là hạng trang kiếm vũ, ý tại bài công. Lúc này cô bám lấy lời của anh mà chất vấn. Không phải anh nói chính là hiểu không nhiều thành ngữ hay sao? Ngược lại điển tích này cũng dùng rất là chính xác. Xem ra vừa rồi anh cố ý ra bộ ngớn nền để lừa gạt em rồi. Cô không đứng đắn dùng đầu ngón tay cạ cạp vào sau lưng anh. Màu đói đi, số cuộc là vẫn còn liên hệ với những ai hả? Em đấy là đáng bức cùng sao? Nhưng mà anh cũng nhắc nhở em, bây giờ anh còn đang lái xe đó. Một thần nhất mới công sợ cô. Nếu tay cô sẽ còn chơi xấu, anh sẽ lập tức dừng xe lại mà hung hăng phản kháng. Đột nhiên tần tường kêu lên. Stephanie, bị tiếng là của cô làm cho giật mình. Cái gì chứ? Tại sao tự dưng em lại nhớ đến cô ta? Anh đã không còn ấn tượng với cô gái kia nữa. Em nói là chiếc xe kia, chiếc xe post màu đỏ, ngừng ở trước cổng trùng cổ phẩm nhất. Là xe của Stephanie Em đã nhìn thấy mà Cô đột nhiên trở nên kích động Một thần nhất không hề để tâm Chắc là em nhìn nhầm rồi Xe giống nhau rất là nhiều mà Không đâu Em sẽ không nhìn lầm đâu Trong ngày lái của Stephanie có trang một dây chuông hơi đặc biệt Vậy rồi trong chiếc xe đó cũng treo một dây Giống y như là vậy Cho dù là cô ta thì sao chứ Có lẽ cô ta đang làm chuyện riêng Cho nên cũng dừng xe ở chỗ đó mà thôi Anh vẫn không đề tâm tới vấn đề này Không được Mục tần nhất à, mau dừng xe lạnh Trợ giác phụ nữ của tần tường Nói trong cô biết Nhất định là có chuyện gì xảy ra Còn rào găm dính máu kia đột nhiên xuất hiện Cùng với đồ lạnh đồ nguyên rùa cười đến trước đó cho cô Có lẽ trần tướng của những việc này Sắp bị vạch trần rồi Cô nhìn thẳng vào mục tần nhất Anh có thể xác định được ai Biết số điện thoại phòng ngủ của anh không Có lẽ là nhiều người biết lắm Anh nhìn về mặt của cô rồi cất lời thắc mắc Em cảm thấy người gọi điện thoại Chính là Stephanie sao Em gần như là có thể khẳng định. Trong lúc đó, điện thoại chuyển đến tiếng thở dốc nặng nề, giống như đang cố gắng đè nén một loại cảm xúc. Trực giác nói cho cô biết, Stephanie đột nhiên xuất hiện trước cổng trường của phẩm nhất không phải là tình cờ. Nhanh lên, mày quay đầu xe trở lại trường học đi. Cô gấp gấp nói. Mông thần nhất nghĩ nghĩ, cô không lập tức lái xe, lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn. Lâm Đạt à, gần đây cô có gặp qua Stephanie không? Đúng, là Stephanie. Cô ta như thế nào rồi Không biết đối phương nói cái gì Nhưng về mặt của anh lập tức đông cứng lại Để điện thoại xuống Không cần tần tường thúc giục nữa Anh nhanh chóng quay đầu xe lại Dùng hết tốc độ lái về phía trường học Tần tường nhìn thấy về mặt này của anh Thì không khỏi cảm thấy sợ hãi Như thế nào Stephanie cô ấy Cô ta bị bệnh tâm thần phân liệt nhẹ Đã lâu rồi không đóng phim Mấy năm trước đã đưa đến bệnh viện tâm thần trị liều gần đây vừa mới trốn khỏi bệnh viện Những người xung quanh đều không biết cô ta đi đâu Nhưng mà cô ta lái xe của mình Anh thuật lại từng câu từng chữ mà mình nghe được Hai người bọn họ đều rung mình cả Bọn họ đều biết ý nghĩa sau lưng những chuyện này có thể dẫn đến điều gì Ôi trời ơi Cậu xin ông hãy phù hộ Cho phẩm nhất bình an vô sự Tần tường nắm chặt tay đặt ở trên môi Cả người đều rơi vào trạng thái run rẩy Một thần nhất đặt tay lên vai cô Rồi vỗ nhẹ nhẹ Trần ăn cảm xúc của cô Cùng may xe hai người rời đi không bao lâu Rất nhanh đã quay trở lại trường học Hai anh chị có việc gì sao? Nhân viên quản lý trường học Thấy xe đột nhân xông vào trường học thì hoảng sợ Hai người bọn họ cùng lúc bước xuống xe Không kịp giải thích Mà lập tức xông thẳng vào tòa nhà của trường học Phòng học của phẩm nhất ở lầu 3 Khi bọn họ chạy lên dọc cầu thang Trùng hợp nghe thấy tiếng hét chói tay Của một người phụ nữ Tiếng thủy tinh vỡ tan Và tiếng góc của bọn trẻ từ trên lầu truyền đến lòng của tần tường cũng đã vỡ nát rồi. cô chưa từng chạy nhanh như ngày hôm nay. mấy bước dài liền vọt đến trước cửa phòng học phát ra tiếng động. vừa mới đứng lại, cảnh tượng trước mắt làm cho cô hoàn toàn sợ ngây người. chỉ thấy Stephanie tóc tai bù xù, rõ ràng là thần trí mơ hồ, một tay đang cầm con dao, một tay kéo phẩm nhất. bước từng bước đi về phía cửa sổ, mà cửa sổ hình như đã bị thứ gì đó đập vỡ từ bên trong, thủy tinh bể tan thành đầy đất. Trò nhện lớp bảo vệ những đứa trẻ khác lùi vào các phòng để trốn tránh. Stephanie, cô đừng làm chuyện điên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net